Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhìn một khuôn mặt đã từng bật hỏi là tình nhân của cha mình ấy, bị ưu ớ. Vậy con người này là... Kiểu vi lắp đáp hỏi, kiểu vi lắp hỏi. Rồi cô quay lại nhìn người đàn bà lùm tùm đang đứng bên cánh cửa. Nhưng khi vừa quay lại thì cô đã không tránh khỏi nghi tỏm. Bị đập ngay vào mắt cô là một lá bùa đỏ thắm đang che kín gần hết khuôn mặt của bà ta. Đàng hoàng mang cực đồ thì Vi còn nhận ra rằng có rất nhiều những giọt gì đó cứ lách tách được nhỏ ra từ phía đôi bàn tay của đàn bà ấy. Đến khi Vi nhận định được đó rằng thì cô đã không khỏi bàng hoàng vì những thứ đó. đang được nhỏ ra từ một đôi bàn tay nát bụng với máu. Bà, bà là ai? Lại thêm một lần nữa kiểu Vi các tiếng hỏi. Tâm trạng lúc này của cô như đã hoảng loạn hoàn toàn. Đàng cố vận vò lại trí nhớ. Thì cái ký ức lạ lùng đầu tiên đã bắt đầu hiện về Đó là buổi sập tối mà cô cùng với tương giao đi từ thị trấn huyện trở về thôn Và còn cái buổi trong khu rừng thiêu Tân hoang vắng đêm cắm chặt Vì khách ấy chính là người đàn bà này tiểu vì không biết phải xử lý như thế nào trong tình cảnh hỗn loạn Cô chỉ ở bốn tiếp tục lại câu hỏi như gãy đoạn của mình Bà, bà là ai? Người đàn bà đó vẫn không trả lời mà chỉ lặng nhìn Kiều Vi bằng một ánh mắt u hồn lạnh buốt Kiều Vi cảm nhận như con tim mình đang dần ngừng đập và đông cứng lại vì ánh mắt ấy. Đầu cô đang định hướng cho mình một lối thoát thì bất chợt giọng nói của thầm bọng chân vang lên từ phía sau cô. Bà ta là một bóng ma đã tồn tại suốt mấy trăm năm. Tên bà ta là Lâu Huệ Dịnh. Cái, cái gì? Bà bảo sao? Bà ta chính là Lâu Huệ Dịnh ư? Kiểu vì lần nhầm lại nơi, lời nói của thầm vòng chân, mà cô thấy mình như là người đang đứng ở giữa giấc chiêm bao mù mịt. Thì ra người đàn bà đang đứng ở ngay trước mặt cô lúc này lại chính là người đàn bà đã làm nết cuộc đào thoát của gần 300 năm về trước. Chính bà ta là người đã đưa nghiêu sung sen lẫn vào cái cuộc sống giữa thực và ảo này. Nếu như vậy, thì chẳng phải bà ta chính là tổ tiên của chị Ngạc Nhân và Muôn Thượng Ưu. Nhưng tại sao bà ta lại ở đấy? Kiểu vì tự hỏi lòng, những sự khúc mắc trong thâm tâm như đang dạng xe lẫn nhau, khiến vào đầu cô trở nên đau nhói. Nhưng chính cơn đau đơn ấy đã làm cho cô trợt hiểu ra một điều rằng, Cây đàn tỷ bà có yên hình đôi bàn tay với máu kia chính là của Lưu Hệ Dịch. Chính bà ta, chính bà ta đã tạo nên những âm thanh ma quái không giới hạn ấy. Vậy thì thầm vọng chân chỉ là người cầm đàn cho bởi linh hồn đã chết từ mấy trăm năm về trước hay sao? Vậy là đúng rồi, trình Ngạc Nhân cũng đã được thừa hưởng cái khả năng quái gì ấy từ tổ tiên của mình. Chính hồn ma của Trịnh Ngạc Nhân đã từng đưa cho mình một hiện vật. Đó là bức di ảnh của thẩm vọng chân bởi thì chắc chắn là linh hồn Của Lưu Huệ Dình đã trao cây đàn Đến tay của thầm vọng chân thật rồi Kiểu vi cứ liên tục chìm ở Trong những dòng suy nghĩ của mình Mà quên hết mọi sự việc xung quanh Kiểu vi đang bỏ mặc Cho những dối ghen dày vỏ trí não Rồi bất chật cô càng thấy khiếp hái hơn Vì hai bàn tay nắt bươm bấy máu ấy Đã áp săn mặt cô từ lúc nào Giật thoát mình, Vi ngã người về phía sau với khuôn mặt tái mét Đôi chân của cô đang cố dãy ruộa để chuẩy ra xa Khỏi con người thuộc về coi bí hạng ấy Thì bắt chợt một giọng nói từ phía bà ta vọng lại Làm cho Vi thấy mình như đang sống nốt những ngày cuối cùng cuộc đời tăm tôi Rồi cô sẽ phải chết Tại sao tôi lại phải chết? Vì cô chính là hiện thân của Lý Ngạn Dương. Trong người cô còn có cái sự sống của Giang Tấn. Giang Tấn ư? Giang Tấn là ai? Hai chữ đó cưa ông ông trong đầu vì khiến cô thấy sự việc trở nên khó lý giải vô cùng. Lời người bà ấy nói dĩ, nói có ý gì? Cái tên nghe xa, cái tên nghe vô cùng xa là ấy là ai? Sự sống mà mình mang lẫn theo trong gầy là như thế nào kiểu bị cứ liên tục làm nhầm trong sự ngớ ng của bộ não đang dần chỉ tội không lẽ những câu chuyện của quá khứ ấy lại có những quẩn khúc mà không thể giải đáp được hay sao bộ não như lại càng thêm buốt nhoi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện